Tần hương y không còn lực trả lời vấn đề gì, hai tròng mắt khép lại, nga vào trong ngực rộng lớn kia, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương té xỉu, lý tổng quản mắt sắc, kêu sợ hãi một tiếng, mau gọi thái y, lúc này đôi mắt của bắc đường húc phong đỏ bừng đỏ bừng, tựa như lửa thiêu, hắn liều lĩnh ôm lấy tần hương y, chạy khỏi ám hương cung, trong long hành cung, cảnh tượng nhóm thái y vội vàng, một mảnh bận rộn, rốt cục người tán thần định. Tần hương y nằm ở trên long sàn, xa hoa, mi mắt nhắm chặt, giống ngủ, sắc mặt trắng bệnh vừa rồi thoáng có điều cải thiện, đôi tay nhỏ dài kia cuốn đầy băng, bắc đường húc phong vẫn canh giữ ở bên giường, một khắc không có rời đi, hiện tại hắn mới hiểu được, hắn đã đối hoàng hậu sớm chiều ở chung này sinh ra một loại tình cảm đặc biệt. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, hắn muốn quên mình đi đến bảo vệ nàng, xác thực, vẻ đẹp của nàng. Sự thông tuệ của nàng đủ để cho nam tử thiên hạ ái mộ, hắn cho là mình ngoại lệ, thì ra mình cũng là tục không chịu được, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay kéo chăn đắp kín cho nàng, hắn nhịn không được khẽ hôn lên trán. tiếp theo hắn đứng lên, đi hướng cửa sổ, tổng theo thói quen nhìn ra xa, có nên để ý nàng và nam nhân khác đã sanh con hay không, kỳ thật không nên để ý, ở trong lòng mặc niệm, ngoái đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Nữ tử trên giường, mi mắt hơi động một chút, đôi mắt đột nhiên mở ra, kỳ thật tần hương y cũng không có, ngủ sâu, mỗi một cái động tác của bắc đường húc phong, nàng biết được, tim nàng đập nhanh, nhưng hắn nhất định còn đang để ý trảm long và nhược băng sinh ra, nghĩ đến đây, nàng đau khổ lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống, đây có lẽ chính là mạng, không có đế vương có thể để một nữ tử mất trinh làm hoàng hậu, một ngày nào đó. Hắn sẽ buông tha nàng hoặc là đem nàng nuốt lãnh cung hoàng nhi hoàng hậu giữ lại không được người chưa tới tiếng tới trước âm chưa rơi bức rèm tre kia đã bị nhấc lên giang thúy ngọc thở phì phì vỏ tiến vào phân cao quý đạm bạc trước kia đã không còn tồn tại phía sau giang thúy ngọc vẫn thêm một cái bóng trắng âu dương nghi lâm nàng vẫn giả một bộ thanh thuần đối chuyện xấu đã làm lúc trước không quan tâm chút nào bắc đường húc phong thực chấn định Chậm rãi đi thong thả đến trước mặt Giang Thúy Ngọc, ngắm Âu Dương Nghi Lâm một cái, nói, mẫu hậu, Hoàng hậu giữ lại không được, vậy quý phi loạn dùng, hình phạt riêng xử trí như thế nào, bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được quân chủ khôn khéo này, hắn sớm bảo người ép hỏi thị vệ ám hương cung, trước đó chỉ có Âu Dương Nghi Lâm vào lãnh cung, độc kế thương tổn Hoàng hậu trừ nàng, không có người thứ hai có thể làm ra, Giang Thúy Ngọc phất phất tay áo. Sắc mặt không thay đổi nói, đây đều là ý của ái ra, như thế nào, Hoàng Nhi đau lòng sao, tần hương y không thể lưu lại, như vậy chỉ có nhục thể diện Hoàng gia, mặt mày Âu. Dương Nhi lâm nhách lên, giống như đang đắc ý, hiện tại Thái Hậu thay nàng chịu tội, nàng lại không kiêng nể gì, mẫu hậu, đây là chuyện của Nhi Thần, tự Nhi Thần biết cách giải quyết, bắc đường húc phong luôn luôn hiểu kính mẫu thân, cũng không nói một câu nặng. Ngay cả việc chọn hậu hắn đều tôn trọng ý tư của nàng, nhưng lần này hắn ngoại lệ rồi, rất không bình tĩnh lắc lắc tay áo, bỏ lại một câu, hoàng nhi, ngươi thay đổi, cả người Giang Thúy Ngọc sừng sốt, nàng mơ hồ, cảm thấy cái gì, Giang Thúy Ngọc, đây là báo ứng của ngươi, đột nhiên một trận gió mạnh thổi vào trong cung, một bóng dáng đỏ nhảy cửa sổ mà vào, trực tiếp chạy về phía long sàng, thân thủ của nàng rất nhanh, thuận thế nắm lên tần hương y trên giường. Một thanh kiếm dài rừng ở trên cổ của nàng Cô cô tần hương y liếc mắt một cái liền nhận ra tây môn hồng song Chính là nàng không nghĩ tới cô cô lại hướng nàng xuống tay Người là ai? Máu buông hoàng hậu ra bắc đường Hốc phong mẫn cảm nhíu mày Nâng bước tiến đến Không được nhúc nhích Bằng không ta giết nàng Tây môn hồng song vừa nói vừa nắm chặt kiếm dài Hương y Cô cô thực xin lỗi ngươi Nàng giảm thấp thanh âm xuống Bám vào bên tai tần hương ý nói một tiếng, thanh âm kia rất đau, rất đau, người phụ nữ lớn mật, dám tiến cung ám sát, đến Giang Thúy Ngọc lắc lắc tay áo, một tiếng quát trách móc, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị tây môn hồng song chặt đứt, Giang Thúy Ngọc, ngươi, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, dứt lời, nàng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, ngươi, Giang Thúy Ngọc hơi khẽ cau mày, nheo lại con ngươi đen, cẩn thận đánh giá người phụ nữ áo đỏ trước mắt nhìn rất quen mắt là nàng, trí nhớ bị gợi lên, ngươi là hồng phi, ngươi không có chết, người phụ nữ cao quý này đột nhiên bụng miệng, cả kinh trận mắt há hốc mồm, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là trí nhớ tốt, nhờ phúc của ngươi, bị ngươi ném cổ mộc nhai, ta chẳng những không chết, còn chiếm được một khoản tài phú, còn học được một thân tuyệt thế võ công này, thật đúng là cảm tạ tỷ tỷ, tây môn hồng song nhíu lông mày, cười khanh khách. Tiếng cười kia làm người ta sở tóc gáy, ngươi ruốt cuộc muốn làm gì, cả người Giang Thúy Ngọc hướng về sau lui từng bước, nếu không phải Âu Dương nghi Lâm đỡ lấy, chỉ sợ nàng liền hôn mê bất tỉnh, tây môn hồng song đưa mắt nhìn tần hương y trong lòng, lại ngắm liếc mắt bắc đường húc phong một cái, khóe môi cong lên, nói, Giang Thúy Ngọc, năm đó ngươi chiếm con của ta, đem ta ném xuống cổ mộc nhai, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Hôm nay ta liền cho con ngươi chết ở trước mặt của ngươi, cho ngươi nếm nỗi đau đớn mất con, nàng vừa nói vừa từ trong ống tay áo lấy ra một cái chai thuốc nhỏ ném cho bắc đường húc phong, đón lấy, bắc đường húc phong thực nhanh chóng tiếp nhận chai thuốc, liếc mắt nhìn Tần hương y, trong mắt là tràn đầy đả thương, hắn không muốn nàng bị thương nữa, tuyệt không, muốn, ngươi thả nàng, tất cả đều có thể thương lượng, thả nàng cũng được, ngươi uống hết bình độc dược kia đi. Ta liền thả nàng, Tây Môn Hồng song rứt lời, lại là một tiếng cười to, cười này giống như động lại đã lâu, đã lâu, giờ phút này, hoàn toàn giải phóng ra, hoàng nghi, không thể, Giang Thúy Ngọc lấy lại bình tĩnh, lấy giọng ra lệnh nói, hắn có thể không uống, nhưng kiếm của ta vô tình, Tây Môn Hồng song hử lạnh một tiếng, hương ý, là cô cô thực xin lỗi ngươi, cô cô từ vừa mới bắt đầu cứu ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi báo thù. Cô cô biết lấy vẻ đẹp của ngươi, sự thông minh của ngươi, nam nhân thiên hạ gì đều chạy không khỏi, cô cô chỉ có như vậy mới có thể báo thù, xin lỗi, nàng rứt lời, hung hăng nhắm mắt lại, kiếm dài trong tay lại nắm chặt một phần, cổ tần hương y tràn ra máu đỏ tươi, nàng không phản kháng, chỉ nuốt nuốt nước mắt, cũng không nói cái gì, nhắm mắt, thống khổ hỏi, cô cô, tại sao muốn như vậy, vì sao, không? Bằng hương y chết là xong hết mọi chuyện, nói xong, nàng đang chuẩn bị đánh tới trên thân kiếm của Tây Môn Hồng song. ai ngờ Tây Môn Hồng song sơm có chuẩn bị, ngón tay nhanh chóng một chút, che đại huyệt của nàng, con người mạnh liệt vừa nhấc bắn về phía bắc đường húc phong, nói, xem đồ đệ tốt của ta, lại muốn đi tìm chết vì ngươi. ta đã nói rồi, hôm nay, nếu ngươi không chết, thì nàng chết, bản thân ta muốn nhìn, ngươi thích nàng bao nhiêu. Hôm nay ta liền đánh cuộc một lần, tâm bắc đường húc phong từ đầu đã phục, giờ phút này, hắn càng hiểu được tần hương y trong lòng của hắn đã ăn sâu bén rể, khi nàng muốn tự vận, tim của hắn liền đau nhói giống bị một ngàn đao chém, được, ta uống, định thần một lát, bắc đường húc phong mở nút chai thuốc ra, dừng tay cho ai ra, khi Giang Thúy Ngọc thấy một màn như vậy, nước mắt trong hốc mắt ào ào rơi xuống, không biết là cảm động, hay là phấn nộ, Nhanh đi, Tây Môn Hồng xong nhìn Giang Thúy Ngọc, thống khổ, trong lòng liền càng vui mừng, lại nắm chặt kiếm dài trong tay, Giang Thúy Ngọc, hôm nay ta khiến ngươi xem con của ngươi chết thế nào, đó là một mối hận nhiên răng nhiên lợi, Bắc Đường Húc Phong mong mỏi liếc mắt tần hương y một cái, cũng không nói cái gì, liền lập tức cầm lấy chai thuốc dốc vào miệng, dừng tay, Hồng Phi, ngươi buông kiếm ra, hắn là con của ngươi, Giang Thúy Ngọc nhìn Bắc Đường Húc Phong từ ái trong mắt tràn đầy nước mắt vỡ đê hung hăng nhắm mắt lại run lên một câu đi ra bắc đường húc phong dừng tay mãnh liệt cả kinh trái thuốc trong tay rơi trên mặt đất ngã cái dập nát mẫu hậu người nói cái gì một câu thôi trong long hành cung nhất thời an tĩnh lại tất cả mọi người kinh ngạc cái gì giang thúy ngọc ngươi lặp lại lần nữa tây môn hồng song có điểm không thể tin được tai của mình Hồng Phi, năm đó là ta đoạt con của ngươi, nhưng ta không có giết hắn, mà là đem hắn bồi dưỡng thành một thế hệ đế. Vương, vành mắt Giang Thúy Ngọc chứa lệ nóng, dùng ánh mắt từ ái quét bắc đường húc phong một vòng, sau đó sách làn váy, kéo tay Âu Dương Nghi Lâm, đi phía trước hai bước, tiếp tục nói, năm ấy tam hoàng tử của ta vừa mới ra đời đã chết, ta vì bảo toàn hậu vị, che giấu mọi người, vừa vặn khi đó. Ngươi mang theo tứ hoàng tử vừa mới ra đời đi chùa miếu cầu phúc, ta liền động ác ý, kỳ thật ta không có ý đả thương ngươi, chẳng qua là khi hỗn loạn, không muốn lại bại lộ thân, phận mới không thể không giết ngươi diệt khẩu. những năm gần đây, ta vẫn thực tự trách, cho nên ta ở sâu trong cung, ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, không vì cái gì khác, chỉ muốn bồi dưỡng phong nhi thành tài, phù hộ hắn bình an khỏe mạnh, đối với ngươi cũng tốt có một giao phó. Người phụ nữ cao quý này vẻ mặt thê lương buồn bã, nước mắt chảy qua hai má thương tang, lưu lại là vết đau thật sâu, trong mắt của nàng không còn cường thế, chỉ có ai nấy thật sâu, trong Long hành cung lại tĩnh, chỉ có giang thúy ngọc Sám hối khóc, thân mình nàng đứng vững vàng, từng bước một hướng bắc đường húc phong đi đến, bỗng nhiên kéo tay hắn, nước mắt dàn ruộ trên gương mặt phấn trắng, nói, phong nhi, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta không phải người tốt. Dứt lời, nàng thật sâu liếc mắt nhìn tây môn hồng song, nàng mới là mẹ ruột của ngươi, thục phi của tiên hoàng, năm đó là ta nổi lên ác ý, đoạt con trai của nàng làm của mình, tây môn hồng song, chậm rãi buông lỏng kiếm bén đặt ở trên cổ tần hương y, cởi bỏ đại huyệt của nàng, thả người bay xuống giường rồng, ánh mắt tang thương quét về phía bắc đường húc phong, bỗng nhiên hạ xuống hai giọt nước mắt, nói, hắn thật là con ta, phải giang thúy ngọc gật đầu một cái. Thực kiên định nói, không, không, đây không phải là thật, mẫu hậu, ngài là vì cứu chấm, cố ý lửa chấm, đúng hay không, bắc đường húc phong đôi biến cố bất thình lình, có điểm không biết làm sao, cầm, cánh tay giang thúy ngọc, lắc đầu liên tục, trong đôi mắt đen thâm trầm như nước là bồi rối ít có, mẫu hậu hắn tôn trọng cho tới nay lại là hung thủ thương tổn mẹ đẻ của hắn, vậy ngôi vị hoàng đế này cũng không chính đáng, đây đối với một quân chủ ngạo thị thiên hạ mà nói. Chính là một loại xấu hổ rất lớn, trong mắt hắn dung không được nửa điểm tì vết nào, ngày hôm nay thiên hạ đại định, lão thiên gia cư nhiên cho hắn một cái vui đùa lớn thế, Phong Nhi, đây là thật, đều là, thật sự, Hồng Phi mới là mẫu thân chân chính của ngươi, đây hết thảy đều là lỗi của ta, Giang Thúy Ngọc nhìn bộ dạng vừa sốt ruột vừa rau của Bắc Đường Húc Phong, trong lòng lại khó chịu, hắn tuy là nhi tử của Hồng Phi. Nhưng nàng đối với hắn vẫn một mực yêu thương, xem như của mình sinh, nay mang đến cho hắn cực kỳ bi ai như thế, lòng của nàng tựa như đao xoắn, thật là con của ta, hung ác trong hai mắt tây môn hồng song sớm biến mất hết, một đôi con người trở nên từ ái. Các người đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, để cho chậm yên lặng một chút, bắc đường húc phong đột nhiên quát một tiếng, ngửa mặt lên trời cười khẽ một tiếng, thống khổ nhắm lại hai tròng mắt, thanh âm thật quyết tuyệt. Phong nhi giang thúy ngọc và tây môn hồng song chăm miệng một lời kêu, đi ra ngoài, miệng bắc đường húc phong phun ra hai chữ cứng rắn, hắn chưa từng mở mắt ra, sắc mặt lạnh giống như băng, chân tướng này, trong lúc nhất thời hắn không thể nhận, một, người là mẫu thân dưỡng dục mình, một người là mẹ đẻ của mình, hắn nên đối đãi như thế nào, là người thân, hay là kẻ thù, hắn luôn luôn làm việc quyết đoán lại do dự, nên như thế nào, hắn không biết. Hồng song, ngươi đi theo ta, Giang Thúy Ngọc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bắc đường húc phong, kéo tay tây môn hồng song hướng cửa cung đi đến, Âu Dương Nghi Lâm vẫn đứng ở bên cạnh giữ im lặng, lúc này ngước mắt nhợt nhạt nhìn tần hương y trên long sàng một cái, trong mắt bay, ra sự thích thú, nàng vung tay áo trắng, đi theo Giang Thúy Ngọc ra cửa cung, trong an bình cung, trong chính điện đơn sơ, lư hương lượn lờ, Phật âm vẫn còn, trong điện chỉ có hai người. Từng Hoàng hậu và thuộc Phi Giang Thúy Ngọc và Tây Môn Hồng song, các nàng đối diện, ai cũng không có đánh phá im lặng tạm thời. Hồng Phi, là ai ra sai lầm rồi, ngươi muốn xử trí như thế nào thì cứ làm như thế đi, ai ra không muốn làm cho Phong Nhi khó xử. Giang Thúy Ngọc ngồi xuống, trên ghế chủ ở chính điện, đầu tựa vào tay vịn, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tây Môn Hồng song thật cũng không do dự, một cái bước xa đi ra phía trước vung tay lên hung hăng một trường bổ về phía Giang Thúy Ngọc, nhưng chính là một khắc rơi trường, nàng dừng lại. Giang Thúy Ngọc cư nhiên không một chút trốn tránh, ngược lại bình tĩnh thần kỳ. ngươi thật sự một lòng muốn chết. Tây môn hồng sóng nhíu lông mày hỏi. Giang Thúy Ngọc không có mở to mắt, yên lặng như trước như nước. Tây môn hồng sóng thu trưởng lạnh lùng cười, nói, thôi, nếu Phong Nhi đi theo ta, hắn quyết sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn bây giờ có thể trở thành bá chủ thiên hạ, có một nửa đều là công lao của ngươi, nếu ta giết ngươi, chẳng phải là không rõ tốt xấu, xem ra mấy năm nay, ngươi dốc lòng chăm sóc hắn, ta không thể giết ngươi, Giang Thúy Ngọc, ta cho ngươi biết, ngươi có thể chết vì phong nhi, ta cũng tài cán hy sinh vì phong nhi, ngươi trở xem, chàng nguy cơ này, ta nhất định có thể hóa giải, khi nàng nói câu nói sau cùng. Con người lịch lãm ngắm ngoài cửa sổ một cái, nàng tựa hổ biết chút gì, dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại đi ra An Bình Cung, Giang Thúy Ngọc nhìn bóng lưng nàng đi xa, vẻ mặt hồ nghi, rốt cuộc nguy cơ gì, ánh trăng sáng, gió nhẹ từ từ, một bóng màu đỏ ở trong ngựa hoa viên phiêu diêu, đi ra, tây môn hồng song thầm vận chân khí, nhẹ nhảy lên một tòa núi giả, hướng bốn phía kêu một, tiếng, đúng lúc này. Một trận gió mạnh cuốn qua, một cái bóng dáng thon dài nhẹ nhàng lại đây, tiếp theo hai tiếng cười lạnh từ trong miệng của hắn, sư phụ, người rốt cuộc đã tới, hắn, cầm y hoa lệ trên người, tay cầm kiếm dài, một bộ dạng khí thế nghiêm nghị, ngươi dừng tay đi, hương y có nơi dừng chân, ngươi cũng đừng có đau khổ dây dưa, tây môn hồng song phi xuống thân giả sơn, đi tới trước mặt nam tử kia, sư phụ cảm thấy ta làm tất cả đây là vì hương y sao? Khóe, miệng nam tử hoa y cong lên, thả nhiên nở nụ cười, chẳng lẽ không đúng, tây môn hồng song hỏi lại một câu, sư phụ cũng biết thân phận của ta, trong bóng đêm, trên gương mặt anh Tuấn của nam tử hoa y hiện ra một phần quỷ dị. Năm năm trước, ta ở đáy tiên tử cốc cứu ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là hậu duệ giang hồ, vì bị kẻ thù đuổi giết, mới ngã vào đáy cốc, chẳng lẽ ngươi gạt ta. Tây môn hồng song nắm tay, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, nàng tựa hồ đã, cảm thấy được cái gì? Sư phụ, đồ nhi chỉ có thể nói cho người biết, lần này tiến cung, ta không phải là vì hương y, hương y nhưng là một con cờ của ta thôi. Nam tử hoa y nắm chặt kiếm trong tay, con ngươi mỉm cười nói, vừa ác vừa hung nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mày dài của tây môn hồng song nhíu lại, trên mặt thoáng xẹt qua vài tia lo lắng. Trước kia ta nói qua ta muốn giết chết bắc đường húc phong, hiện tại cũng sẽ không thay đổi, trong tròng mắt đen của nam, tử hoa y lộ ra một cỗ ánh mắt sắc bén, không được, ngươi không thể giết hắn, tây môn hồng song lắc đầu liên tục, toàn bộ trở nên khẩn trương lên, không được nhúc nhích, thình lình, sau lưng toát ra một cái giọng nữ, cùng lúc đó, một cái vật cứng để ở phía sau lưng nàng, hoàng muội, đừng đà thương bà, nam tử hoa y khẩn trương đi phía trước từng bước. Hoàng huynh, ngươi mềm lòng, thanh âm của nữ tử có mấy phần oán khí, không cần đả thương bà, bà là ân nhân cứu, mạng của ta, mặt máy nam tử hoa y trầm xuống, rất trầm trọng nói, bà ta không giết, Tân hương y cũng không giết, kế hoạch của chúng ta khi nào mới có thể hoàn thành, nữ tử vừa nói vừa nắm chặt vũ khí bén trong tay, bộ dáng thanh thuần trở nên ngoan độc, đủ rồi, ngu huyển nhi cùng Ngũ mạng quân, ta đều giúp ngươi xử lý. Ngươi bây giờ không phải chuyên sủng trong hậu cung sao? Vì sao còn không lấy được tàng bảo đồ? Ngươi có phải động chân tình với Bắc Đường Húc Phong hay? Không, lần này phụ hoàng thảm bại. Tiếp theo toàn bộ nhờ chúng ta. Ngươi đối với hắn cũng không thể mềm lòng. Nếu cần thiết, phải giải quyết hắn. Mày rộng của nam tử hoa y mãnh liệt nhú một cái, hung hăng trừng mắt nữ tử sau lưng Tây môn hồng xong một cái. Hoàng huynh, hoàng muội, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tây môn hồng song đem đối thoại của một nam một nữ này, nghe được rõ ràng, lão thái bà, dù sao ngươi cũng phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, đổ đệ, tốt của ngươi là hoàng tử mã nhã quốc, mà ta là công chùa mã nhã quốc, hiện tại đã biết rõ sao, nữ tử ghé vào bên tai Tây môn hồng song, cười như không cười nói, thanh âm âm trầm cực kỳ, các ngươi các ngươi không không được thương tổn phong nghi. Tây môn hồng song hung hăng trừng mắt nam tử hoa y, lão thái bà, chậm rồi, biết bắc đường húc phong là con trai bảo bối của ngươi, nhưng ngươi không có cách nào khác nói cho hắn biết những thứ này, nữ tử vừa nói vừa hung, hăng đánh một trường vào sau cổ của nàng, hai mắt tây môn hồng song trợn trắng, hốn mê bất tỉnh, hoàng muội, không nên thương tổn bà ấy, trong ánh mắt nam tử hoa y nhiều hơn một phần thương hại. Hoàng huynh, không cần bận tâm tư tình, nghiệp lớn làm trọng, bây giờ chưa giết bà ta, chờ chúng ta lấy đến tàng bảo đồ rồi nói sau, hiện tại liệu yên yên ăn xong độc của ta, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tỉnh lại, cho nên chúng ta tạm thời vẫn an toàn, nữ tử dứt bỏ tây môn hồng, xong hôn mê, vỗ vô tay, nhàn nhã thu trủy thủ, nói với nam tử hoa y, liệu yên yên theo người nhiều năm như vậy, còn thay ta nhận tất cả tội danh, Ngươi thật đúng là hạ được độc thủ, hai mắt của nam tử hoa y nhíu lại, khinh thường nhìn nữ tử một cái, trên mặt thêm mấy phần bất đắc dĩ, hoàng huynh, nếu muốn hoàn thành nghiệp lớn, nhất định phải lòng dạ ác độc, mấy năm qua, ta thay hình đổi dạng sinh hoạt tại Âu Dương gia, cũng thật khổ, hiện tại là thời điểm phản kích, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao cho, nữ tử lắc lắc ôm tay áo, đáy mắt lặng lẽ hiện lên một tia gợn sóng. Tất cả ta đều buông xuống, bao gồm cảm tình đối tầng hương y, còn ngươi, nam tử hoa y quét mắt nữ tử một vòng, rất chân thành nói, ta đương nhiên là muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao cho, để cho mã nhã quốc lớn mạnh, lần này trận chiến quỷ lâm, phụ hoàng thảm bại, cho nên chúng ta phải dành thời gian lấy được tàng bảo đồ, giết chết bắc đường. Khúc Phong, nữ tử hướng nam tử hoa y đi thong thả vài bước, mặt mày trở nên thâm trầm. Ta đã động tay chân trong đèn cung đình, tìm được cơ hội thích hợp, chúng ta lập tức hành động, Tây Môn Hồng song là mẹ ruột của hắn, giữ bà ta lại, chính là bùa hộ mạnh. Tốt, nam tử hoa y lên tiếng trả lời, trong con ngươi là một phần ngoan độc, nắm tay dần dần nắm lên, tiếp theo một tiếng cười trộm, nửa tháng trôi qua, vết thương của tần hương y đã ổn định rất nhiều, băng gạc trên, tay đã cởi, ngón tay cũng linh hoạt rất nhiều. Chính là mỗi khi nhớ tới đau đớn tay đứt ruột xót kia, tim nàng lại đập nhanh, lại là một ngày sắp tàn, tân hương y một mình ở trong vườn, vàng óng ánh phủ kín từng cái góc, nàng yên lặng trầm tư, Âu Dương nghi lâm rốt cuộc là người nào, ngày ấy nàng ở lãnh cung nói được một lúc, nhưng không thể tưởng tượng, một tiểu nữ tử thanh thuần như nước đã có một bụng âm mưu, nàng đơn giản chỉ là thiên kim Âu Dương ra sao, đã có âm mưu, phải để cho nàng dùng hết. Hố ly cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi, thả con tép, bắt con tôm, lấy tịnh chế động. một ngày nào đó nàng sẽ không kìm được, nhẹ nhàng thở dài, suy nghĩ dịch chuyển đến một chỗ khác, từ sai đêm đó rời đi long hành cung, chưa hề gặp lại bắc đường húc phong, hắn sẽ thế nào, nghĩ đến đây, lòng của nàng luôn không khỏi rút lại, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì đây, chẳng lẽ là tình? Thôi, không nghĩ, nàng dùng sức lắc đầu, ngước mắt nhìn về nơi xa, mây trắng sâu kín, trên trời trong suốt, có phải lúc rời đi hay không, nương nương, là lệ hưu, kỳ thật nàng đứng ở một góc trong vườn đã lâu, chỉ là không muốn quấy dày thần hương y, lúc này khuya rồi, đã đến giờ dùng bữa, nàng mới qua kêu một tiếng, lệ hưu, ngươi tới vừa đúng lúc, mau đưa hương hoàn của ta tới. Tần hương y xoay người sang chỗ khác, lông mày lá liễu nhỏ nhắn nhẹ nhàng động, nương nương, người không cần dùng ức hương hoàn nữa, lệ hưu nháy hai tròng, mắt, nhẹ nhàng cười, việc này tần hương y dùng ức hương hoàn đã trở thành thói quen, kỳ thật đã sớm không nên dùng. Trước kia người dùng ức hương hoàn, chỉ là vì giấu giếm thân phận, nay thân phận công chúa băng tuyết quốc của người đã không phải bí mật, làm gì phải dùng thuốc đây, thuận theo tự nhiên đi, lệ hưu nháy mắt nhỏ. Găn từng tiếng nói được đều có đạo lý, cũng đúng, tần hương ý cúi đầu, lo nghĩ, yên lặng gật gật đầu, nương nương, vừa rồi suy nghĩ về, hoàng thượng, lệ hưu trầm mặc một lát, đột nhiên nghịch ngợm hỏi, người nha đầu kia, càng ngày càng lắm mồm, ta sao lại nhớ hắn, ta chỉ là đang nghĩ khi nào mang trảm lòng, cùng nhược băng rời đi đầm rồng hang hồ này, nay cô cô không biết đi nơi đâu, nếu có người ở đây, người chắc chắn giúp ta. Tần hương y vừa nói vừa hạ mắt, bất đắc dĩ giao động tay, nương nương, sao người còn suy nghĩ về cốc chủ, lần trước bà đã muốn giết người, lệ hưu chu chu miệng, nhíu mày một cái, ta biết cô cô không phải cố ý, tần hương y ngước mắt ngắm một cái xa xa, rất chân thành nói, nương nương tiểu thư thực không có cách nào với người, lệ hưu nhẹ nhàng thở dài, ngắm liếc mắt bốn phía một cái, thấy không có người, cứ tiếp tục nói. Tiểu thư, lệ hưu cảm thấy người vẫn là ở lại hoàng cung tốt nhất, lệ hưu cảm thấy hoàng thượng cần người, nói nhăng gì đấy, hắn làm sao có thể cần ta, tân hương y lườm lệ hưu một cái, hơi có vài phần tức giận, thật sự, lệ hưu cứ cảm thấy như vậy, lệ hưu nghiêng đầu, trên mặt hiện lên vài phần ngây thơ, hoàng hậu nương nương, đúng lúc này, cửa cung chuyển đến thanh âm òn ẻn tức giận của Lý Tổng Quảng. Tiếp theo người đã thở hồng hộc chạy tới trước mặt tần hương y, Lý Tổng Quản. ngươi làm gì đó, vội vã sao động nóng nảy như vậy, lệ hưu nhìn Lý Tổng Quảng một cái, che miệng cười, Lý Tổng Quảng, xảy ra chuyện gì chứ? Tần hương y chậm rãi hỏi, nương nương, ngài mau đi xem Hoàng thượng, một chút đi, hiện tại Hoàng thượng mỗi ngày đều từ sớm bận đến trễ, từ trễ bận đến sớm, không ngủ không nghỉ. Cứ tiếp như vậy, nô tài sợ Long thể hoàng thượng không sẽ không ổn. Lý tổng quản vừa nói vừa lau mồ hôi, tất cả trên mặt đều là lo lắng. Hắn nửa tháng này vẫn là như vậy phải không? Tần Hương y mãnh liệt cả kinh, khẩn cấp hỏi, "Đúng vậy a, nương nương?" Lý tổng quản trả lời. "Sao ngươi không nói sớm, còn tiếp tục như vậy Tần Hương y không còn nói xuống chút nữa, xuất phát từ một loại phản ứng bản năng, bước nhanh chạy đi Phượng Du cung. Lệ Hưu cùng Lý Tổng quản sừng sốt một chút, chốc lát kịp phản ứng, nhìn nhau cười. màn đêm đã buông xuống, đèn cung đình treo lên, bừng sáng. Trong ngự thư phòng, một bóng dáng vàng sáng vẫn như cũ cúi đầu bận rộn. Một đống tấu trương bên phải bàn sách dần dần đối tới bên trái, gương mặt Lãnh Tuấn thêm nhiều phần u rũ, đáy mắt đều là tơ máu. Hoàng thượng cửa vang lên thanh âm của tần, Hương Y, Bắc Đường hút phong sừng sốt một chút. Ngước mắt nhìn cửa một cái, trên mặt xẻ qua một tia ý mừng nhàn nhạt, nhạt, nhưng rất nhanh trôi qua, Hoàng hậu tới rồi, ngồi đi, đơn giản mấy chữ, sau đó tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu trương, Hoàng thượng, ngươi còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không ổn, ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải vì trăm dân thiên hạ mà nghĩ, thiên hạ vừa định, rất nhiều chuyện cần xử lý, Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng thân thể, tần. Hương y một tay chiếm lấy bút trong tay bắc đường húc phong, rất tức giận nói, bắc đường húc phong ngước mắt nhìn tần hương y một cái, cười nhẹ, cái gì cũng không nói, lấy một cây bút khác trên giá bút, tiếp tục phê duyệt tấu trương, hoàng thượng, người phải chấp nhận sự thật, người cho là ngôi vị hoàng đế của mình là bất chính, đúng không, người cảm thấy có một thân thế như vậy làm nhục danh đế vương của người, đúng không, thái hậu là dưỡng mẫu của người, mà nàng lại. Thương tổn mẹ đẻ người, cô cô là mẹ đẻ của người, nhưng người không thể nhận, đúng không, tần hương y cắn răng một cái, lại đoạt lấy bút trong tay bắt đường húc phong, hung hăng quăng trên mặt đất. Vậy để cho thần thiếp nói cho người biết làm như thế nào, nếu hoàng thượng đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng đừng có lo lắng tới chính hay bất chính, quang minh hay không quang minh, chỉ cần không làm dân chúng thất vọng, có lỗi với muôn dân, chính là hoàng đế tốt, dưỡng mẫu. Cũng tốt, mẹ đẻ cũng thế, một người đối với ngươi có ơn nuôi dạy, một người đối với ngươi có ơn sinh thành, ngươi không cần vứt bỏ một ai, cô cô không xuống tay với Thái hậu, cũng đủ để chứng minh nàng buông xuống thù hận, bọn họ đều buông xuống, ngươi vì sao không bỏ xuống được, dứt lời, ngự thư phòng đột nhiên an tĩnh, bắc đường húc phong cúi đầu, ngây ngốc xem tấu trương rộng mở trên bàn sách, không có bất kỳ phản ứng, tần hương y lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, nói. Hoàng thượng, lời thần thiếp muốn nói đã nói xong, dứt lời, nàng phất phất ống tay áo, lập tức đi ra cửa, hương y ngay tại một khắc Tần Hương Y mở cửa, Bắc Đường Húc Phong ba bước làm hai bước đuổi theo, ôm lấy eo của nàng, trước ngực dính sát vào ở phía sau lưng của nàng. Hoàng thượng Tần Hương Y mãnh liệt cả kinh, cuống quýt mà muốn đẩy ra Bắc Đường Húc Phong, Bắc Đường Húc Phong cũng không buông tay, chính là xoay thân thể của nàng, hai người mặt đối mặt Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đế vương cao ngạo này lại là tràn đầy tình cảm, hoàng thượng, người buông thần thiếp ra, tim tần hương y nhảy loạn, hương y, để cho chậm ôm ngươi một cái, bắc đường húc phong đột nhiên ôm tần hương y vào lòng, cảm giác kia rất thân thiết, thật ấm áp, giống như tâm sắc mạnh mẽ nhiều ngày đến vào thời khắc này liền tịnh đi, cầm dưới của tần hương y đặt trên vai bắc đường húc phong, hai tròng mắt trừng thật to, khi thân thể kia nghiêng qua. Đây, nàng tựa hồ đã cảm thấy trầm trọng trong lòng hắn, nàng không dãy rụa nữa, ngược lại nhu thuận gần sát lồng ngực của hắn, tốc độ tim đập nhanh hơn, thật rõ ràng, tần hương y chưa từng có loại cảm giác này, hô hấp rõ ràng rồn dập lên, tim hoàng hậu đập thật nhanh, bắc đường húc phong càng mạnh ôm chặt thân thể tần hương y, môi đỏ mọng gần sát bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói một câu, tiếp theo hắn hé miệng cười đắc ý, trên mặt nhiều hơn một phần thỏa mãn. Cả người, tần hương y run lên, muốn đẩy bắc đường húc phong ra, ai ngờ bàn tay của hắn đặt lên phía sau lưng của nàng, kéo thật mạnh, nàng một lần nữa ngã vào trong ngực của hắn, tiếp theo bàn tay to của hắn vươn, nâng lên cầm dưới của nàng, một cái hôn khẽ rừng ở trên môi cánh hoa của nàng. Hoàng thượng, đừng, tần hương ý mẫn cảm run lên một cái, đẩy bắc đường húc phong ra, kinh ngạc lui về phía sau từng bước. Kỳ quái, trong ngự thư phòng này lại có một cỗ đặc biệt hương khí, rất quen thuộc, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, trong lòng thêm một phần cảm giác bất an, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước, không biết như thế nào, nay đối mặt bắc đường húc phong, trong lòng có một loại rung động không hiểu, nàng muốn trốn tránh loại cảm giác này, rất muốn trốn tránh, nàng chỉ muốn mang theo trảm long cùng nhược băng rời khỏi trốn thị phi này, tìm một địa phương thanh tĩnh, qua hết cuộc đời của mình. Hương y, ngươi thực ghét chấm sao, bắt đường húc, phong kêu tần hương y, ánh mắt thẳng tắp đã rơi vào trên mặt tần hương y, trong tròng mắt nhiều hơn một phần yêu thương, thần thiếp không phải chán ghét hoàng thượng, mà là không đúng, hoàng thượng, Người không có phát hiện sao, trong ngự thư phòng này có một hương khí quái dị, tần hương y gió xét mọi nơi một cái, ánh mắt dưng ở đèn cung đình treo trên cao, có điểm quái, chỉ nói không ra rốt của quái ở nơi nào. Hương y, ngươi đừng chuyển đề tài khác được không, Chậm. hỏi ngươi, trong lòng ngươi vẫn hận chậm sao, bắt đường húc phong đột nhiên tiến lên từng bước, kéo tay tần hương y, rất thâm tình hỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn phát hiện mình không thể rời xa được hoàng hậu, có nàng bên người, hắn cảm thấy thân thiết, thật giống như, kiếp trước bọn họ là vợ chồng, trước kia thần thiết từng hận hoàng thượng, nhưng hiện tại thần thiết đã nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay, hoàng thượng vẫn chăm sóc trảm long cùng nhược băng, thần thiếp, vô cùng cảm kích, hoàng thượng rộng lượng khoan dung thật là thiên hạ hiếm thấy, thần thiếp không hề hận hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết kính nể hoàng thượng, lúc trước thần thiếp là vì báo thù mà đến, nay thần thiếp đã thoải mái, là lúc nên rời đi, hy vọng hoàng thượng để thần thiếp rời đi, tần hương y ngước mắt, ánh sáng lưu động, nhìn kỹ gương mặt lánh tuấn bất phàm, lộ ra khí chất thong dong bình tĩnh. Xác thực rất hấp dẫn nàng, khiến từ trong lòng nàng cảm thấy thật, thuyết phục, đột nhiên thấy rất không muốn rời đi, hương y, chấm sẽ không để cho ngươi đi, bởi vì chấm, bắc đường húc phong mím mím môi, một câu nói vẫn mắc lại trong cổ họng, hắn đứng trước mặt ai cũng không hề cảm thấy e ngại, ngoại trừ nàng, đối mặt với nàng, lại còn nói không ra lời, hắn muốn nàng ở lại, thật tâm ở lại bên cạnh mình, cả đời, vĩnh viễn. Hoàng thượng, người cố gắng bảo trọng, tần hương y cắt đứt lời của bác đường húc phong, thực kiên quyết nói, đang, muốn xoay người mở cửa, ai ngờ một đôi bàn tay vươn lại, vừa mới mở cửa phòng ra, mãnh liệt đóng, Bắc đường húc phong ngây ngốc nhìn tần hương y, một phen ôm nàng vào lòng, lại một cái hôn sâu đưa lên, ô ô tần hương y rất muốn tránh đi, lại thất bại, nụ hôn kia gắn lên môi của nàng, thật là nhiệt liệt, nhẹ nhàng mút vào. Cạnh mở hàm răng của nàng, giống rắn nước trườn vào trong miệng của nàng, quấy hương thơm của nàng, hút đi mật ngọt của nàng, tần hương y tiến vào. Trong sự ôn nhu này, sự phản kháng chậm rãi rút đi, tình cảm trong lòng nhất thời bừng lên, nàng lại không tự chủ được muốn trêu đùa, dây dưa với người, tay kháng cự đẩy ngực của hắn lại dần dần chuyển thành kéo y phục của hắn, nàng tựa như được bám vào một khối gỗ di động, cố gắng leo lên, hương y, chấm thật sự rất thích ngươi. Nụ hôn của bắc đường húc phong rời về phía bên tai tần hương y, đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, hơi thở lưu động phun trên vành tai tần hương y, cả người của nàng sừng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười, lời này, nghe một chút thôi, bởi vì hắn là đế vương, đế vương tam cung lục viện vốn là bình thường, đột nhiên cảm thấy hận chính mình, thật vô dụng, cư nhiên yêu kẻ thù, giờ khắc này, nàng mới biết, nàng sớm đã yêu hắn, kẻ từng là kẻ thù. Hiện tại là thiên hạ bá chủ, xác thực sự thông dong của hắn, rộng lượng của hắn, tất cả của hắn, thật sâu hấp dẫn nàng. Tần hương y à tần hương y, ngươi thật vô dụng, nàng âm thầm chửi mình. Một chút, Bắc đường húc phong không có chờ đợi tần hương y phản ứng, chính là phút chốc ôm lấy nàng, mở cửa ngự thư phòng ra, bước đi về phía long hành cung cách đó không xa, tần hương y im lặng khác thường, rúc vào trong ngực của hắn, từ từ nhắm hai mắt. Tựa như một con cừu ngoan hiền, long hành cung, một mảnh sáng ngời. Cung nhân thấy Bắc Đường Húc Phong ôm Tần Hương Y trở về, đều thực thức thời, lui ra. Trong cung an tĩnh lại, dưới rèm vàng sáng là long sàn xa hoa. "Hương Y, ngươi vì sao không nói lời nào?" Bắc Đường Húc Phong thả Tần Hương Y ở trên long sàng, giúp đỡ nàng tựa vào trên vai của mình, trong đôi mắt sâu tất cả đều là tình ý. Thần thiếp không biết nên nói cái gì. Tần hương y liếc mắt nhìn bắc đường húc phong, trong lòng ê ẩm, có lẽ giờ phút này, tình ý của hắn với nàng là thật sự, đích thực trong chốc lát, hoàng hậu cho rằng chậm rất loạn tình, bắc đường húc phong chăm chú nhìn tần hương y, nâng cầm của nàng lên, khiến nàng đối, diện hắn, không có, tần hương y lắc đầu, có vẻ thực bình tĩnh, đế vương có tam cung lục viện, đây vốn là chuyện thường, chính là nàng chỉ muốn một phần cảm tình đơn giản đã từng nghĩ nguyên tinh sẽ cho nàng sự đơn giản này nhưng nàng nghĩ lầm rồi không có bất kỳ một nam nhân nào sẽ vì một nữ nhân mất trinh mà hy sinh tất cả hắn bắc đường húc phong cung sẽ không hương y chậm muốn nói cho nàng biết trước nàng chấm chân chính yêu chỉ có một nữ tử bắc đường húc phong chậm rãi nói trong lòng mắt đều là chân thành tha thiết thần thiếp nghe thái hậu nói qua là âu dương quý phi khóe môi tần hương y khẽ mím. Nhẹ nhàng nói, Bắc đường húc phong bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, không phải, cô gái kia, chấm không biết diện mạo nàng như thế nào, nhưng nàng thực đặc biệt, có thứ trên người người khác không có, cũng là bởi vì loại đặc biệt này, chấm ở trong biển người minh mông tìm kiếm, đã từng tưởng nàng là nghi lâm, nhưng chấm sai lầm rồi, không phải nghi lâm, khi nói tới đây, vành mắt của hắn hơn vài phần ướt, hoàng thượng bây giờ còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Tần Hương Y thản nhiên hỏi, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một phần ghen tuông. Nghe khẩu khí Bắc Đường Húc Phong, cô gái kia nhất định ở trong lòng hắn chiếm vị trí rất quan trọng. Không tìm. Sau một chuyến trở về từ Quỷ Lâm, chấm đột nhiên nghĩ thông suốt, phải quý trọng người trước mắt. Chấm cùng nàng kia vô duyên, chấm cũng không nên cưỡng cầu. Bắc Đường Húc Phong thâm trầm nói một câu, nhắm mắt lại, đem Tần Hương Y ôm thật sự chặt. Tần Hương Y đột nhiên nhớ tới. Lần trước đi quỷ lâm, bắc đường húc phong xác thực như là thương tiếc cái gì, thương tiếc tình cảm của hắn, đế vương lại có mặt thận trọng như thế, hương y, hôm nay là nàng mắng tỉnh chấm, chấm nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần nàng ở bên cạnh chấm, bắc đường húc phong dứt lời, lại ôm tần hương y vào lòng, một nụ hôn bất ngờ không phòng ngự hôn môi của nàng, tần hương y cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn cảm nhận được sự đáp lại của nàng, không ngừng mà làm sâu sắc nụ hôn kia, hắn là khát cầu, như si như say hôn nàng, bàn tay to trượt bên eo của nàng, kéo thắt lưng của nàng, quần áo cởi hết, hắn thâm tình hôn khắp mỗi tất da thịt của nàng, dưới rèm vàng sáng, một trận ngâm khẽ, nửa đêm, gió nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ, tân hương y tỉnh lại, mặc quần áo trong, chậm rãi ngồi dậy, nhìn bắc đường. Húc Phong ngủ thật say, lòng của nàng có điểm ẩm ướt, không biết như thế nào, vì sao thời điểm triền miên với hắn, trong đầu nổi lên một hình ảnh kỳ quái, ở trong quỷ lâm, kiếm khách từng đoạt đi trinh tiết của nàng, gương mặt dần dần rõ ràng, lại là hắn, làm sao có thể, căn bản không có khả năng, có phải một loại khát cầu trong nội tâm mình, lòng của nàng loạn cực kỳ, không khỏi nhắm mắt lại, than ngắn một tiếng, một tiếng than ngắn này thức tỉnh bắc đường Húc Phong. Hương y nàng đã tỉnh, Bắc Đường Húc Phong chống đỡ thân ngồi dậy, đem Tần Hương y ôm vào lòng. A, Tần Hương y im lặng dựa vào trên vai hắn, trong lòng mê mang cực kỳ, nàng đang nghĩ cái gì? Bắc Đường Húc Phong cúi mắt, quét mắt gương mặt phấn non của Tần Hương y một vòng, đáy mắt lướt vài tia bất an, không nghĩ gì cả. Tần Hương y lắc lắc đầu, chậm muốn hỏi hoàng hậu một chuyện, Bắc Đường Húc Phong cân nhắc thật lâu. Hoàng thượng có chuyện gì cứ việc hỏi, Tần Hương Y nhợt nhạt ngước mắt, Trảm Long cùng Nhược Băng Bắc Đường Húc Phong nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, hắn biết lời này không ổn, Tần Hương Y biết Bắc Đường Húc Phong muốn hỏi cái gì, hắn muốn biết cha Trảm Long cùng Nhược Băng rốt cuộc là ai, trong lòng hắn còn quan tâm này, nghĩ đến đây, lòng của nàng đau đau quá, nô tỳ biết hoàng thượng muốn hỏi cái gì, Tần Hương Y lạnh lùng cười, vén chăn lên xuống giường, Hương y, nàng không nên hiểu lầm, chẳng không phải có ý, đó, Bắc đường húc phong vội vàng xuống giường, đuổi theo kéo lại tần hương y muốn giải thích rõ, hắn thực hối hận, rõ ràng có thể bao dung tất cả của nàng, vì sao còn muốn hỏi, này không thể nghi ngờ chính là vạch trần vết sẹo của nàng, không cần phải nói, ta biết, tần hương y dùng sức bỏ tay Bắc đường húc phong ta, nắm quần áo của mình. Cũng không quay đầu lại hướng cửa cung đi đến, nhưng còn chưa đi lên hai bước, đột nhiên cảm thấy ngực mềm một trận, toàn thân như nhũn, ra, bùm một tiếng té trên mặt đất, lúc này, cửa cung bị người phá ra, một cái bóng dáng thon dài nhẹ nhàng mà đến, ngón tay nhỏ, lông mày kia, đôi mắt kia, lộ ra một cỗ hung ác, trên mặt góc cạnh rõ ràng lộ vẻ hận ý tràn đầy, sợi tóc tung bay, tóc đen giống sa tanh, nguyên tinh. Tần hương y sợ hãi kêu một tiếng, ngón tay dài nhỏ chống đỡ mặt đất như băng, y muốn đứng lên, nhưng thân mình bỗng nhiên rủ xuống, vừa mới đứng dậy, liền lại dầm một tiếng nga xuống đất, từ sau, khi ngu đức phi trúng độc, nguyên tinh cũng rất ít lộ diện, đủ để cho tần hương y quên mất, lúc này hắn xuất hiện, lộ ra sự quỷ dị, hắn muốn làm gì, liếc mắt nhìn kiếm dài hắn cầm trong tay, bộ dạng đằng đằng sát khí. Hắn hoàn toàn không phải đến hộ giá, nguyên tinh liếc mắt nhìn tần hương y ngã, khóe miệng khẽ cong, gợi lên một chút cười xấu xa, sau đó bàn tay to dương lên, hướng phía trước từng bước, kéo nàng một cái, tần hương y một cái bất ngờ không phòng ngự, nga vào, trong ngực của hắn, trước kia lồng ngực của hắn thật ấm áp, mà nay lại lạnh như băng như tuyết, nguyên tinh hộ vệ. Nguyên Tình bỗng nhiên xông vào, làm Bắc Đường Húc Phong rất là bất mãn, mày kiếm phút chốc nhíu, hắn mặc long bào, sải bước hướng phía cửa đi tới. "Hoàng thượng, đến lúc rồi." Nguyên Tình cũng không e ngại, tràn đầy tự tin nhìn Bắc Đường Húc Phong bước đi đến vừa dứt lời, Bắc Đường Húc Phong đột nhiên ngừng bước chân, thân thể bắt đầu lay động trái phải. "Chậm làm sao thế này?" Hắn dùng sức lắc đầu, chợt cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Trong lúc nhất thời lại không khống chế nổi hai chân của mình, Nguyên tinh thay thế, ha ha cười to một tiếng, ngẩng đầu ngắm liếc đèn cung đình treo trên cao một cái, nói, thuốc hạ xuống vừa đúng, dứt lời, hắn hài lòng gật gật đầu, Nguyên tinh, ngươi buông bổn cung ra, long hành cung này ngươi ha có thể sông bừa vào sao, tân hương ý kéo thân mình bùn rủn, dùng một tia sức lực cuối cùng để, xô hắn ra, cho dù Nguyên tinh làm cho nàng tổn thương. Nhưng dù sao ở trong ba năm nàng khó khăn nhất, là hắn cùng nàng vượt qua, từng ly từng tí phương diện này thì không cách nào quên mất, hoàng hậu tôn quý, ngươi muốn chạy đi đâu, trong mắt nguyên tinh không có tình, chỉ có vẻ mặt diễn cười, hắn tóm về tần hương y đang né ra, kiếm dài khẽ múa, rơi xuống trên cổ của nàng, nguyên tinh, ngươi tần hương y sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sư huynh ngày xưa thương. Nàng, sùng nàng sẽ dùng đoa kiếm đối với nàng, tâm lập tức lạnh đến đáy, bắc đường húc phong, nếu muốn mạng sống của nàng, giao tàng bảo đồ ra, nguyên tinh âm hiểm cười, kiếm dài trong tay nắm chặt cổ tần hương y, tàng bảo đồ, lại là tàng bảo đồ, bổn cung rốt của đã hiểu rõ, tần hương y lắc đầu cười, vẻ mặt không chỗ nào e ngại, sắc mặt bắc đường húc phong lập tức trở nên xanh mét. Hắn kéo thân mình mềm nhũn hướng phía trước dịch hai bước, ánh mắt thẳng tắp quét về phía. Nguyên tinh, hung hăng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏi rất hay, bắt đường húc phong, ngươi trùng nhuyễn độc của ta, hơn nữa chung quanh long hành cung này sớm đã thay người của ta, ngươi sẽ trốn không thoát. Nguyên tinh thích thú nghiêng mắt nhìn bốn phía một cái, khóe miệng cong thành một cái độ cong, cong đến làm cho người phát sợ, chấm há lại dễ dàng thỏa hiệp với người khác sao? Chấm chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, long hành cung cửa cấm xâm nghiêm, ngươi làm sao hạ độc với chậm? bắc đường húc phong không chút kinh hoàng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tần hương y, kéo thân mình bùn rùn hướng ghế dựa một bên đi đến, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bất động thanh sắc bắt đầu dùng nội lực bức độc. ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. trong đèn cung đình long hành cung còn có ngự thư phòng đều nhiều hơn một vật. Hương khí vừa rồi các ngươi ngửi được chính là, Nguyên độc ta sai người đặt trong đèn thắp lên sẽ tản ra, Vừa vặn, Độc tính cũng phát ra đến tận cùng, Nga, Đúng rồi, Đã quên nói cho ngươi biết, Kỳ thật tên thật của ta là Nạp Lan Nguyên Tinh, Lông máy Nguyên Tinh nhíu lại, Bộ dạng thập phần thích ý, Nạp Lan Nguyên Tinh, Bắc đường húc phong và tần hương y đồng thanh hô lên, Nghe nói mã nhã quốc có vị hoàng tử, Vẫn thường chu du các quốc gia, Là ngươi, Bắc đường húc phong như nhớ tới cái gì, gắt gao truy vấn một câu, hoàng đế long đế quốc thật là cơ trí, ta chỉ gợi ý nho nhỏ, ngươi đã, có thể đoán chúng, chẳng trách, chẳng trách, nguyên Tinh lắc đầu thở dài, trên mặt có thêm vào vài phần sắc kính nể, thì ra là thế, bắc đường húc phong cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, tựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng trầm mặc một khắc đồng hồ. Bỗng nhiên trận mắt, nói, nếu muốn, chấm cho ngươi là được, dứt lời, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một khối khăn gấm, lập tức ném cho nguyên tinh, nói, cho ngươi, thả hoàng hậu, nguyên tinh đưa ra một bàn tay, nhận khăn, gấm, cẩn thận chu đáo một phen, bộ dạng luyến tiếc rời tay, tần hương y nhất thời không thể tin được, sư huynh cùng mình ở chung ba năm lại là hoàng tử mã nhã quốc, điều này sao có thể, ẩn thân lâu như vậy. Hắn quả nhiên là cao thủ ngụy trang, càng không có nghĩ tới là, hắn cư nhiên giá tâm bừng bừng, thật khiến cho người ta trái tim băng giá, nguyên tinh, ngươi thật là nàng rất muốn xác nhận xuống, tân hương y, ngươi nhớ kỹ, ta là nạp lan nguyên tinh, ngươi rất không rõ, rồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, năm năm trước, trên đường ta xuất hành bị trọng thương, là sư phụ đã cứu ta, cho nên mới phải vào tiên tử cốc ở. Đối với ngươi, ta cũng động chân tình, nhưng ta muốn nói rằng, ngươi đối với ta mà nói, nhưng là biển cả thoáng sao động mà thôi. So với tàng bảo đồ, ngươi không đáng một đồng. Nguyên tình ôm chặt tần hương y, tay cầm kiếm dài lạnh rung run run hắn hương phấn mà nhìn tàng bảo đồ trong tay, toàn thân như được thỏa mãn, nạp. Lan nguyên tình, ngươi thả nàng đi. Bắc đường húc phong vẫn như cũ bất động thanh sắc, vừa buộc nguyễn độc trong cơ thể. Vừa chấn định tự nhiên nói, được, nguyên tinh cũng là sảng khoái, dịch chuyển kiếm dài trong tay, bàn tay to hung hăng đẩy phía sau lưng tần hương y, cả người của nàng bị vứt ra ngoài, tần hương y trúng độc đã sâu, sớm dùng không ra nửa điểm hơi sức, cả người bị vứt lên, thật mạnh ngã xuống, hương y bắc đường húc phong mềm nhũn trên ghế, ngay cả hơi, sức cũng không có, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn tần hương y bị quăng lê, quật xuống. Nga bên cạnh chiếc ghế hoa hồng, nháy mắt một khắc, ghế dựa tan thành mảnh nhỏ, đầu Tần Hương Y vừa vận đụng vào, một thanh âm vang lên thật mạnh, máu từ tóc của nàng chảy ra, đem tấm ván gỗ nhuộm thành đỏ sập. Thấy một màn như vậy, đôi mắt đen của Bắc Đường Húc Phong chợt biến thành màu đỏ, hắn đột nhiên giống một tiếng sợ hãi, chân khí tụ ở đan điền, phá tan độc quan, phút chốc đứng lên, vả. Hứng đầu tiên của hắn chính là chạy về phía Tần Hương Y ngã vào trong vũng máu. Một phen ôm vào trong lòng, hương y, hương y từng tiếng kêu gọi, thật thâm tình, bắc đường húc phong, ngươi thủy chung trốn không thoát một cái chữ tình, hôm nay chính là ngày diệt vong của long đế quốc ngươi, nguyên tinh gắt gao nằm khăn gấm trong tay, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, phải không, ngươi nhìn kỹ xem khăn gấm trong tay ngươi, bắt đường húc phong gắt gao ôm lấy tần hương, y, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ. Còn lưu lại một tia lệ quang, hai chồng mặt hoán hận chừng mắt nguyên tinh, lúc này nguyên tinh mới cảnh giác lại, mở khăn gấm ra vừa thấy, mặt trên trừ bỏ mấy bức vẽ đơn giản, không có gì khác, đây mà là tàng bảo đổ cái gì chứ, bắt đường húc phong, người gạt ta, nguyên tinh hung hăng quăng khăn gấm trong tay ra, tức giận dơ lên kiếm dài trong tay, mày nhíu chặt, mặt góc cạnh nhất thời cương thành khối băng, chậm không có lửa gạt, bất cứ kẻ nào. Các ngươi đều nghĩ đến tiên hoàng để lại bảo tàng, chậm nói cho ngươi biết, ngươi sai lầm rồi, long đế quốc căn bản không có tàng bảo đồ, những hình vẽ trên người tứ đại cung nữ không thể bình thường hơn rồi, chỉ là tiên hoàng có ham mê này thôi. Bắc đường húc phong vẫn gắt gao ôm lấy tần hương ý như cũ, quay sang, vân đạm phong khinh nói với nguyên tinh, bắc đường húc phong, ngươi đùa bỡn ta, đem tàng bảo đồ thật sự giao cho ta, nguyên tinh tương cầm kiếm. Dài trong tay cắm trên mặt đất thật mạnh, tiếp theo hương phía cửa hô một tiếng, dẫn bọn chúng vào, lời nguyên tinh vừa ra, bên ngoài cửa cung, còn ở trong bóng đêm dài, một bóng màu trắng giống u hồn nhẹ nhàng tiến vào, nàng vẫn là vẻ mặt thanh thuần, nhưng trong đôi mắt động lòng người kia nhiều hơn một phần lo lắng, phía sau của nàng, một hàng người áo đen áp giải mấy người theo sát mà đến, phụ hoàng, phụ hoàng, cứu chúng con với, hai thanh âm trẻ nhỏ tinh khiết yên. Lặng vang lên, tựa như chim hót trong thâm cốc sâu kín, không chứa một tia tạp chất, chảm long, nhược băng, bắt đường hút phong nhìn bên ngoài cửa cung một cái, thời điểm tầm mắt dừng ở trên người Âu Dương Nghi Lâm, hắn cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã ở trong dự liệu, nhưng khi liếc mắt những người áo đen kia, trong tay bọn họ cầm đao dài, cưỡng ép hai đứa nhỏ, đứa nhỏ đó là chảm long cùng nhược băng, người lớn kia, thấy được áo đỏ, là nàng, lại là nàng Tây Môn Hồng. Xong, tim của hắn rung động, hắn cố chấn định, cố giấu đi vẻ mặt, âm thầm hít một hơi, kéo xuống một khối long bào, cẩn thận băng bó đầu đang đổ máu của tần hương y, dứt khoát ôm lây nàng, hướng về long sàng, chăm sóc cẩn thận, lập tức lấy thanh long bảo kiếm ở đầu giường, trở lại, thả bọn họ, khí thế như cầu vòng, ánh mắt như kiếm, chính khí nghiêm nghị, vẫn là bộ dáng đế vương cao ngạo, người thấy ta, tuyệt không kinh ngạc. Có phải Hoàng hậu nói những gì với ngươi hay? Không, trong con ngươi của Âu Dương Nghi Lâm hiện lên vài phần thất vọng, nàng chưa nói gì cả, tâm lý chấm nắm chắc, là một mình ngươi dụng hình với Hoàng hậu, Thái hậu chỉ là nhận tội thay ngươi, Bắc đường húc phong rét mặt như xương, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Vậy vì sao ngươi không vạch trần? Âu Dương Nghi Lâm nắm nắm bàn tay nhỏ, chân mày cau lại, chấm rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Nghi Lâm thục sự ở đâu, Bắc đường húc phong nắm thanh long, bảo kiếm, thong thả đi từng bước một, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không biết thần thiếp là ai chăng? Âu Dương Nghi Lâm hơi hơi cúi đầu, ánh mắt trong suốt, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Bắc đường húc phong lướt mắt nhìn Âu Dương Nghi Lâm một vòng, lại nhìn nguyên tinh tức giận chưa giảm một cái, khóe miệng cong lên, nói, ngươi không phải Nghi Lâm, lại đi cùng với Hoàng tử Mã Nhã Quốc. Chấm từng nhớ rõ nạp lan minh thành có một vị công chúa, bộ dạng thanh tú đáng, yêu, nhưng mấy năm này, lại không thấy bóng dáng vị công chúa này, không biết công chúa kia có phải chạy trốn tới long đế quốc của chấm làm muội muội của tướng quân hay không. Âu Dương Nghi Lâm nghe xong, gương mặt thanh tú nhíu lại, thoáng qua một chút kinh sắc, bỗng nhiên cười nhẹ, nói, xem ra phu quân của thần thiết quả nhiên là trí giả, ngay cả cái này cũng đoán được. Đúng, ta chính là trưởng công chúa Mã Nhã Quốc Nạp Lan Tuyết. Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nạp Lan. Nguyên Tinh, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, nói, mấy năm trước, ta được phụ hoàng phái đến Long Đế Quốc. Thứ nhất là tìm kiếm ca ca Nguyên Tinh vài năm trước mất tích, thứ hai là mượn cơ hội lẻn vào Hoàng Cung, đánh cắp tàng bảo đồ, trời cũng giúp ta, ta gặp được Âu Dương Nghi Lâm, sau đó giết nàng, thiêu thần ý giúp ta đổi thành bộ dáng của nàng. Thuận lợi lần vào phủ tướng quân Âu Dương, hơn nữa ta còn biết Hoàng thượng thích nữ tử cơ thể có hương thơm, cho nên liền, cố ý dùng hoài hương hoàn, thì ra là thế, xem ra là chấm sai rồi, là chấm rất mù quáng, Bắc đường húc phong phì cười một tiếng, lắc lắc đầu, cả khuôn mặt thất vọng, nữ tử hoài hương, lại nhắc tới một lần nữa, nàng rốt cuộc ở nơi nào, trong lòng hơi có chút đau, cái mùi hương này, mùi kia, thắn vĩnh viễn không thể quên được. Là nữ tử mang hương kia cho hắn sống lại, hắn mới có sự thống trị hôm nay, Bắc đường húc phong, không cần nhiều lời vô ích nữa, ngươi giao tàng bảo, đồ, bằng không bọn họ đều phải chết, nguyên tinh so với nạp lan tuyết càng khó đấu, tính tình của hắn càng vội vàng sao động, kiếm dài vung lên, bỗng nhiên xoay người, chạy thẳng về phía tây môn hồng song, ngươi dừng tay, Bắc đường húc phong quát một tiếng, cầm thanh long bảo kiếm chạy tiến lên đây, đừng nhúc nhích. Buông kiếm trong tay ngươi đi, kiếm dài của nguyên tinh đã hướng cổ tây môn hồng song, ngươi rốt cuộc muôn thế nào, Bắc đường húc phong ném kiếm dài, sắc mặt lạnh lùng, tái nhợt dòng xương, ngươi giao ra tàng bảo đồ, nạp lan tuyết xoay đầu qua, thực kiên định nói, Hoàng thượng, đừng cho bọn chúng, dân phụ chỉ là một cái mạng hèn, không đáng, tây môn hồng song nhìn Bắc đường húc phong khẩn trương kia, trong lòng đã thỏa mãn. Cho dù hắn không tiếp nhận nàng, nàng không có một câu oán hận nào, nhưng dẫn sói vào nhà, năm năm trước, không nên cứu hắn, lại càng không nên vì ham muồn cá nhân đem tần hương y đẩy mạnh hố lửa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền dai dứt, giống như bị rút máu, ngài vĩnh viễn là mẫu thân của nhi thần, nhi thần sẽ không mặc kệ ngài. Bắc đường húc phong sững sở một chút, nhìn tây môn hồng xong hồi lâu, đột nhiên thâm tình nói, là tần hương y thức tỉnh hắn. Hồng Phi là mẹ ruột của hắn, hắn càng nên nhận, càng nên hiếu thuận, khi Tây Môn Hồng xong nghe được một câu nói kia, cả người đều ngư ngẩn, nước mắt giống vỡ đê rơi xuống, bỗng nhiên nàng nở nụ cười, ngửa, mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, Giang Thúy Ngọc, ngươi có thể vì hắn làm được, ta cũng có thể, dứt lời, nàng cúi đầu, ánh mắt từ ái đảo qua bắc đường húc phong, nói, Hoàng Nhi, ngươi chịu gọi ta một tiếng mẫu thân, ta đã mãn nguyện rồi. Đúng lúc này, nàng nhắm hai mắt, khóe môi lưu lại một nụ cười xinh đẹp. Tiếp theo, nhào qua kiếm nạp Lan Nguyên Tinh, mũi kiếm sẹt qua cổ của nàng, lưu lại một vết thật sâu. Mẫu phi bắc đường Húc Phong thét kinh hãi một tiếng. Thanh âm kia xuyên qua Long Hành cung, bay tới chỗ rất xa rất xa, mắt hắn nháy mắt đỏ lên, giống như nhuốm máu. Nạp Lan Nguyên Tinh giật mình, Nạp Lan Tuyết cũng sững sốt một chút, trên mặt chỉ hiện lên một tia bi thương nhàn nhạt, nhưng hơn nữa là đắc ý. Ánh mắt của nàng quét về phía Trảm Long cùng Nhược Băng, khóe môi run lên, đi tới, hai đứa trẻ này thật sự là đáng yêu, không được động vào bọn chúng. Bắc Đường Húc Phong lại sợ hãi giống một tiếng, Nạp Lan Tuyết cũng không để ý tới, chỉ là lấy đao dài của một gà áo đen lập tức đi về phía hai đứa trẻ đang khóc sướt nước kia. Bắc Đường Húc Phong mặc dù đã phá tan độc quan, hoạt động bình thường, nhưng nội lực lại nhanh chóng biến mất. Một chút cũng dùng không được, kiếm dài lúc này hắn vừa mới ném, đã bị kiếm nguyên tinh đảo qua, bịch một tiếng rơi xuống đất. Mắt thấy Nạp Lan Tuyết tà ác đi hướng Trảm Long cùng Nhược Băng, tim của hắn nhất thời như xé rách, nhìn ánh mắt yếu ớt kia, giống như là con của mình, các ngươi muốn cái gì, chấm cũng có thể cho. Bắc Đường Húc Phong nặng quát một tiếng, thân thủ từ trong ống tay áo đào cái gì, Nạp Lan Tuyết đồng thời cũng dừng bước. Tàng bảo đồ xác thực không có, lấy cái gì cho bọn hắn, vị trí đế vương cơ trí này cũng sẽ có thời điểm lo lắng, hắn ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, canh giờ nên đến, hắn cũng nên đến, chảm long, nhược băng, ngoan, có phụ hoàng ở, các ngươi sẽ không có việc gì, bắt đường húc phong nhẹ. Nhàng liếc mắt nhìn hai hải tử bị sợ khóc, trầm giọng an ủi, trảm long cùng nhược băng cũng nghe lời, nức nở vài cái, lập tức ngừng tiếng khóc. Trước khi chấm đem tàng bảo đồ giao cho các ngươi, muốn biết rõ mấy vấn đề, bắc đường húc phong quét mắt một vòng ngoài cửa sổ, mặt mày nhíu lại, hỏi, kỳ thật hắn cố ý trì hoãn cái gì, hỏi đi, dù sao ngươi sẽ phải là người chết, nạp lan nguyên tinh lạnh lùng bỏ lại một câu, ngũ đức phi, ngũ thục phi, liễu hiền phi, là các ngươi làm hại, bắc đường húc phong thẳng lưng, một bộ ngạo khí như trước. Đúng, Ngô đức phi điên, Ngô thục phi xanh non, còn có liễu hiền phi chúng độc, đều là chúng ta gây nên, vốn ta nghĩ trừ bỏ tất cả chứa ngại trong hậu cung, đến được hậu vị, lấy thêm tàng bảo đồ, nhưng con đường này tựa hồ không thông đối với ngươi, nạp lan tuyết tiếp nhận nói, âm hiểm cười tà, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, liễu hiền phi nhận tội là làm sao, chẳng lẽ nàng là cơ sở ngầm các ngươi xếp, vào ở bên người chấm, Bắc đường húc phong phân tích, giọng điệu thả chậm xuống dưới. Hoàng thượng quả nhiên thật thông minh, cái gì cũng có thể đoán được. Xác thực, vụ An tứ đại cung nữ là ta phái đông bình cùng Vân Ni làm. Liễu hiền phi nhận tội cũng là ta sai, nhưng ta sợ miệng nàng không kín. Đơn giản hơn là khiến nàng vĩnh viễn không mở miệng được. Nạp lan tuyết nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, sớm mất đi dung nhan tiểu thư khuê các lúc này, trên mặt chỉ có. Thám luyến cung tà ác, Ngươi vì sao phải xuống tay với hoàng hậu, chẳng lẽ thật muốn vị trí của nàng?" Bắc Đường Húc Phong quay đầu, thâm tình liếc mắt nhìn Tần Hương Y nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng thế nào, có thể có việc hay không? Nhưng tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể như vậy. Đúng, ta chính là ghen tị với nàng, ghen tị hoàng thượng sủng ái nàng. Khi Nạp Lan Tuyết nói tới đây, cảm xúc rõ ràng kích động lên, lông mày thanh tú nhăn tít lại. Hoàng Muội, Nạp Lan Nguyên tinh quát một tiếng, tựa hồ nhắc nhở nàng cái gì. Bắc Đường Húc Phong từ trong mắt Nạp Lan Tuyết thấy được một loại gì khác, là tình, có thể nàng động một chút tình với hắn, đủ rồi. Bắc Đường Húc Phong giao tàng bảo đồ ra, Nạp Lan Tuyết đánh cái giật mình, lau hai má, đột nhiên quát một tiếng, tới gần Trảm Long cùng Nhược Băng, Âu Dương Hạo, hôm nay có thể nhìn thấy sự lợi hại của ngươi rồi. Bắc Đường Húc Phong ở trong lòng nổi lên, ánh mắt Quét về phía bên ngoài cửa cung, tặc nhân lớn mật, lại dám xông vào long hành cung, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tiếp theo mấy mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bay vào, những người áo đen cượng ép trảm long cùng nhược băng đều ngã xuống, nạp lan nguyên tinh bất ngờ không phòng ngự, còn chưa dương kiếm, tên đã bay tới, bắn vào chân hắn, cánh tay nạp lan tuyết cũng trúng tên, kiếm rơi, một thanh âm bịch rơi trên mặt đất vang lên, một đám thị vệ tận lực vọt tiến vào. Bắt hai huynh muội bọn họ, hoàng thượng vi thần cứu giá chậm trễ, Âu Dương Hạo thi triển khinh công bay vào, liếc mắt nhìn Nạp Lan Nguyên Tinh cùng Nạp Lan Tuyệt đã bị bắt, đi tới trước mặt Bắc Đường Húc Phong, không người cúi đầu, tới vừa kịp, ý lạnh trên mặt Bắc Đường Húc Phong đã lui, chạy nhanh tiến lên, bế Trảm Long cùng Nhược Băng vào trong ngực, tựa như che chở cốt nhục thân sinh của mình, có lẽ thật yêu mẹ ruột của bọn hắn rồi, một chút không so đo bọn họ là cốt nhục của ai. Tuyệt không, các ngươi nạp lan nguyên tinh và nạp lan tuyết vẻ mặt kinh ngạc, đoán không ra sơ hở trong đó, vì sao Âu Dương Hạo lại đột nhiên xuất hiện. Không cần kinh ngạc, kỳ thật hoàng thượng đã sớm hoài nghi thân phận của các ngươi rồi, đã phái ta xuất cung ngầm cha, vốn chính là tối nay hồi cung phục mệnh, không nghi tới các ngươi hành động rồi. Âu Dương Hạo quét mắt nạp lan nguyên tinh cùng nạp lan tuyết một vòng, trên mặt hiện lên sự hận thù sâu. Sắc! Là bọn họ hại chết muội muội ruột của hắn, đúng vậy, hắn nắm chặt nắm tay, không có hiển lộ ra, chính là ôm quyền mặt hướng Bắc Đường Húc Phong, hỏi, Hoàng thượng, bọn họ nên xử trí như thế nào, đem nàng đuổi về mã nhã quốc, khiến cho nạp lan minh thành hoàn toàn thần phục, Bắc Đường Húc Phong thực rõ ràng nói, trong cung yên lặng nửa khắc, Âu Dương Hạo cũng không trả lời lại, chỉ là ngây ngốc đứng, hốc mắt hồng hồng, chuyện Âu Dương nghi lâm, người Bắc Đường. Húc Phong vốn định an ủi hắn một câu, Hoàng thượng, Vi thần biết, Lấy quốc gia làm trọng, Âu Dương Hạo đột nhiên cắt đứt lời bắc đường Húc Phong, Thanh âm hùng dũng đáp, Tiếp theo hắn dương dương tay lên, Ra lệnh cho thủ hạ mang theo nạp lan nguyên tinh cùng nạp lan tuyết, Ra khỏi long hành cung, Lúc ra cửa cung, Nạp lan tuyết ngoái đầu nhìn lại, Trong mắt nhiều ra một phần ai oán thật sâu, Tiếp theo nàng xoay người, Không bao giờ quay đầu nữa, Hoàng thượng, bà ấy Âu. Dương hạo cũng chưa có rời đi, ánh mắt rời xuống, mặt quất một cái, tây môn hồng song té trên mặt đất, sớm mất hơi thở, máu chảy đầy đất, cùng quần áo của nàng gắn bó nhất thể, càng lộ vẻ thê lương buồn bã, mũi bắc đường húc phong khẽ phập phòng, chậm rãi bước đến trước bóng dáng màu đỏ kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp theo một hàng trong suốt từ gương mặt của hắn hạ xuống, trong mặt của hắn là cực kỳ đau đớn, vươn tay vuốt ve gương mà đát tái nhợt, tại sao phải như vậy? Vì, sao, hắn cúi đầu nói, Hoàng thượng Âu Dương Hạo đang muốn nói, Âu Dương, không cần nói cái gì cả, Bắc đường húc phong dương dương tay, cắt đứt lời Âu Dương Hạo, mặt của hắn nhất thời càng lạnh hơn, đột nhiên rầm một tiếng quỷ gối trước mặt tây môn hồng song, khấu đầu ba cái, sau đó rứt khoát đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, ngửa đầu mỉm cười nhắm mặt nói, một hàng thanh lệ rơi xuống, Âu Dương, lấy lệ thái phi đem bà hạ táng hoàng lăng. Hoàng thượng, việc này, vẻ mặt Âu Dương Hạo kinh ngạc, không rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, không nên hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Bắc đường húc phong lấy giọng ra lệnh nói, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Dạ, vi thần tuân chỉ, Âu Dương Hạo chắc tay đáp, trong cung lại yên lặng, truyền thái y, bắc đường húc phong chạy tới trước giường, hướng cửa cung quát một tiếng, tần hương y sớm đã hôn mê, vết máu trên đầu nhuộm đẫm mảnh vải vàng kia. Bắc đường húc phong canh giữ ở trước giường, nắm, tay nàng thật chặt, hốc mắt hồng hồng, hắn sợ, sợ nàng rốt cuộc không tỉnh được, đột nhiên cảm giác mất đi nàng, rất thống khổ, nhóm thái y đến đây, vội vội vàng vàng đi qua, nàng ngủ say như trước, không có một câu khẳng định, nàng bao lâu tỉnh, là một lời không hẹn, có lẽ ngày mai, ngày kia, có lẽ một năm, mười năm, không có bất kỳ người cho một cái trả lời khẳng định thuyết phục. Long hành cung an tĩnh, trảm long cùng nhược băng sớm đã bị bà vú mang đi, bắt đường húc phong, một mình ngồi ở trước giường, vươn tay vỗ về hai má tần hương y, hốc mắt lóe trong suốt, nay hắn mới chân chính biết nàng đã sâu khắc sâu vào đáy lòng của hắn, bất chi bất giác, hương y, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chấm chờ ngươi tỉnh lại, hắn nắm tay nàng, thâm tình nói, một viên nước mắt rơi xuống gương mặt tinh xảo của nàng, đọng lại ở cái trán của nàng. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ mùi thơm nồng đậm bay đến, mùi này, giống hoa xuân nở rộ, hương thơm làm người vui, vẻ, thấm ruột gan người, mùi thơm này, bắt đường húc phong mãnh liệt cả kinh, mọi nơi quét mắt một vòng, ngoài cung không có hoa tươi nở rộ, điểm ấy hắn biết rõ, chính là mùi này, rõ ràng ngay tại bên người, tầm mắt thu hồi, ánh mắt rơi ở trên người tần hương y, có thể khẳng định hương này phát ra từ trên người nàng. Hương thơm này kích thích trí nhớ của hắn, ba năm trước đây, trong quỷ lâm, hắn thất lạc với bộ hạ, thân lại trúng mị độc, là một nữ tử mang kỳ hương cứu hắn, đúng, rất quen thuộc, người qua một lần, cả đời khó quên, thật sâu khắc vào trong trí nhớ, là mùi hương hắn vẫn muốn tìm, làm sao có thể từ trên người nàng phát ra, Lý Tổng Quản Bắc đường Húc phong hướng cửa cung quát một tiếng, có nô tài, vẫn là thanh âm òn ẻn của Lý Tổng Quản. Hắn vội vàng đi vào, không dám chậm trễ chút nào. kêu lệ hưu lại đây. bắc đường húc phong nói, vâng không bao lâu sau, lệ hưu đã bị lý tổng quản dẫn vào long hành cung. từ lúc nàng vào cửa cung, nàng liền ngửi được mùi hương này, là trên người tần hương ý phát ra. nàng thật quen thuộc. lệ hưu, chấm hỏi ngươi, gần đây hoàng hậu uống qua thuốc gì? bắc đường húc phong nhíu lông mày hỏi. hoàng hậu vẫn có bệnh đau đầu, trừ uống thuốc giảm đau ra. Người lệ hưu chậm rãi nói, vừa nói một bên suy tư về cái gì, vậy hương thơm của cơ thể trên người hoàng hậu từ đâu mà đến, bắc đường húc phong không đợi lệ hưu nói cho hết lời, liền khẩn cấp hỏi, lệ hưu đem vùi đầu, quá chặt chẽ, một đôi tròng mắt càng không ngừng lóe ra, môi đỏ mọng hơi hơi rung động, giống như đang sợ, giống như đang do dự, rốt cuộc có nên nói hay không, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, người nói ra như thật. Chấm tha cho ngươi vô tội, ánh mắt của bắc đường húc phong lộ ra ý lạnh, gương mặt tinh mỹ buộc chặt, hắn muốn biết rõ ràng, nhất định phải rõ ràng, cả người lệ hưu run lên hạ xuống, bỗng nhiên ngẩn đầu, liếc mắt nhìn tần hương y nằm ở trên giường giống như đang, ngủ say, đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống đất, nói, nương nương là công chúa băng tuyết quốc, hoàng thượng cũng đã biết, đúng, chấm đã sớm biết được, vậy thì thế nào, bắc đường húc phong như mày. Thân thể hàm hương công chúa băng tuyết quốc có mùi thơm, đây là chuyện mọi người đều biết, hoàng thượng sao có thể không biết, lệ hưu nhợt nhạt ngước mắt, sợ hái liếc mắt nhìn bắc đường húc phong, nhưng hoàng hậu nói cho chấm đây chỉ là tin đồn mà thôi, sự thật không, phải là như thế, bắc đường húc phong dùng dư quang nhìn lướt qua tần hương y, cái chán dần dần tụ lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lúc trước nương nương là vì giấu diếm thân phận, mới nói như vậy. Kỳ thật trước khi nương nương tiến cung vẫn uống ức hương hoàn, loại thuốc này có thể tạm thời không chế được mùi thơm của cơ thể. Mấy ngày nay, nương nương không có uống thuốc rồi, cho nên tay nhỏ bé của lệ hưu càng không ngừng xoắn góc áo, cẩn thận nói xong, đế vương bí. Hiểm trước mắt này rốt cuộc nghĩ những thứ gì, nàng đoán không ra, tiếng lệ hưu vừa dứt cả người bắt đường húc phong giật mình, đột nhiên hung hăng kéo áo bảo mày nhíu lại quá chặt chẽ, ý của ngươi là nói. Mùi thơm của cơ thể trên người hoàng hậu là bẩm sinh, đúng vậy. Nô tỳ không dám nói dối. Lệ Hưu nháy mắt, vẻ mặt có điểm bối rối, nàng không biết Bắc Đường Húc Phong rốt cuộc muốn biết rõ ràng cái gì, tâm thình thịch đập loạn, là nàng sao? Thật là nàng sao? Bắc Đường Húc Phong phút chốc đứng dậy, đi về phía Tân Hương Y, cả người của hắn đều đang run run, có điểm không thể tin được, đi tới trước giường, Nhìn khuôn mặt mỹ lệ, đến cùng phải nàng hay không, lúc ấy thân chúng mị độc, ý chí mơ hồ, sớm nhớ không rõ bộ dáng của nàng, hắn chỉ nhớ rõ mùi này, vĩnh viễn khắc vào trong lòng, chỉ là mùi hương này, cả hắn đời cũng sẽ không quên, hoàng thượng, lệ hưu cầu xin ngài đối hoàng hậu thật tốt, ba năm trước đây, nếu nương nương không, phải ở quỷ lâm gặp kiếm khách kia, cũng sẽ không có trảm long cùng nhược băng, càng sẽ không phải nhận nhiều đau khổ như vậy. Nương nương bị rất nhiều nỗi đau. Lệ Hưu âm thầm cố lấy dung khí, đem lời vẫn giấu ở trong lòng nói ra, mắt chuyển động, tràn đầy một giọt nước mắt. Không đợi Lệ Hưu nói cho hết lời, Bắc Đường Húc Phong đã kiềm chế không được, tâm bị hung hăng thu một chút, bàn tay to dương lên, cắt ngang lời Lệ Hưu, nói: chờ một chút, ngươi mới vừa nói ba năm. Trước đây Hoàng hậu ở Quỷ Lâm bị một kiếm khách, Hoàng thượng mong nài không nên trách Nương Nương, Nương Nương vô tội. Kiếm khách kia thân chúng mị độc, cho nên nhưng sau đó đầu nương nương bị thương, diện mạo kiếm khách kia trông thế nào, nàng không nhớ rõ, thật sự nương nương nàng lệ hưu thấy cảm xúc bắc đường húc phong dao động rất lớn, cả trái tim đều thoát lên tới cổ họng có phải không nên nói điều đó hay không, có phải nói sai rồi hay không, không, nghĩ qua sẽ hại chết tần hương y, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Càng rối càng loạn, càng loạn càng nói không ra lời, ấp uống nửa ngày, nhưng bắc đường húc phong thật ra đã hiểu rõ, hắn xoay người, thâm tình nhìn tần hương y, trên mặt là một cố kích động, bỗng nhiên một hàng thanh lệ từ gương mặt xem ra tinh xảo hạ xuống, thì ra xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hắn nói xong, khóe môi cong lên, nở nụ cười, cười đến thật hạnh phúc, trên mặt lạnh tuấn, rốt cục có nụ cười hạnh phúc. Lệ hưu nhìn hành động dị thường liên tiếp của bậc đường húc phong, cả người đều ngây ngốc, đây rốt cuộc là sao, lệ hưu, ngươi trước đi xuống đi, Bắc đường húc phong dương tay ra hiệu, hoàng thượng lệ hưu đứng dậy, nhìn tần hương y một cái, trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng, đi xuống đi, Bắc đường húc phong lại lặp lại lời một lần nữa, lệ hưu ngước mắt liếc mắt nhìn, lưu luyến không nỡ rời đi, trong con ngươi lộ ra khó hiểu, vừa rồi. Hoàng đế còn vẻ mặt nghiêm túc, như thế nào trong khoảnh khắc liền thay đổi, nhưng lệnh vua khó cãi, nàng không thể không rời đi, từng bước đi đều quay đầu, bóng dáng kéo xa mà đi, long hành cung an tĩnh, đây là một ban đêm bất phàm, Bắc đường húc phong ngồi ở trước giường, nắm tay tần hương y thật chặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào, tiếp theo một cái hôn sâu rừng ở trên chán của nàng, hôn kia thật sâu xa. Bao hàm một lời tình ý, cô gái mang hương thì ra là nàng, có lẽ đây chính là duyên phận trời an bài, vốn định buông tay, không truy tìm nữ tử mang hương kia, toàn tâm toàn ý đối với nàng, không nghĩ tới, một hồi cung biến đem sự tình kiếp trước sáng tỏ, hôn khắp hai má của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc của nàng, hương y, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chấm sẽ đối xử thật tốt với nàng, với con của chúng ta. Hắn thật nghiêm túc, trên mặt lạnh lùm rào rạt khát khao hạnh phúc, hắn chưa từng như vậy, chưa từng có, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói xong, giống như muốn thức tỉnh nàng, thức tỉnh người ngủ say, hoàng thượng, nên dậy rồi, không biết qua bao lâu, một thanh âm ỏn ẻn truyền vào bên tai, bắc đường gúc phong mở mắt buồn ngủ mông lung, ngẩng đầu nhìn lên, là lý tổng quản, thì ra chính mình tựa vào bên giường mà ngủ, lại nhìn ngoài cửa sổ một cái. Trời đã sáng rõ rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Mãnh Liệt quay đầu, trên long sàng trống không, tần Hương Y đã không còn, bên gối chỉ để lại mảnh vải màu vàng sáng có vết máu. Hoàng hậu đâu? Bắc Đường Húc Phong mãnh liệt thẳng người, nghiêm túc hỏi. Nô tài không biết, khi nô tài đến đã không nhìn thấy hoàng hậu. Lý tổng quản sợ tới mức lui về sau hai bước, há miệng run rẩy nói: Bắc đường húc phong nhất thời nóng nảy, đứng dậy liền hướng bên ngoài cửa cung đi đến, đúng tại lúc này, lệ hưu khập khiếng hướng về bên này đi tới, xảy ra chuyện gì chứ, bắc đường húc phong bất đắc, dĩ hỏi, hoàng thượng, nương nương nàng xuất cung rồi, nô tỳ ngăn nàng không được, lệ hưu kéo chân bị thương, hai mắt đẫm lệ giàn rụa nói, vừa thấy liền biết, lệ hưu và tần hương y đã đánh nhau. Dù sao công phu tần hương y thâm hậu, tiểu nha đầu này không làm gì được nàng, tại sao nàng phải đi, Bắc đường húc phong ngừng bước chân, cả người run lên, trong con người thâm trầm xẹt qua vết đau thật dài, nô tỳ không biết, nhưng rất kỳ quái, lúc nương nương đi, không có, mang đi trảm long cùng nhược băng, nương nương nói trảm long cùng nhược băng hẳn là nên ở lại chỗ thuộc về bọn họ, lệ hưu nháy mắt, rất là khó hiểu, nàng nhớ ra tất cả rồi. Bắc Đường Húc Phong lập tức hiểu được, dứt lời, ngửa mặt thở dài, nhắm lại hai tròng mắt, đôi mắt tràn ra mấy phần ướt ác. Nương Nương yêu hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đừng bỏ nương nương, lệ hưu đỏ mắt, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, chấm hiểu được lòng của nàng, Bắc Đường Húc Phong nhún, nhún mũi, mãnh liệt mở mắt ra, quay đầu nói với Lý tổng quản, "Lý tổng quản, chuyện trong triều tạm giao Âu Dương tướng quân xử lý, chấm rất nhanh sẽ trở về." Dứt lời, ống tay áo hắn dương lên, xải bước chạy ra cửa cung, nhanh như gió lớn, nháy mắt biến mật. Hoàng thượng, đợi chút lý tổng quản đuổi theo, còn muốn hỏi lại những thứ gì? Nói cho Thái hậu, nàng đối chấm có công ơn nuôi dưỡng, chấm cả đời cũng sẽ không quên, nếu chấm không về, bảo Thái hậu giúp đỡ chảm. Long kế vị hoàng đế, trên trời truyền tới một thanh âm hùng hậu, lại sớm không thấy bóng dáng, trong long hành cung to như vậy. Chỉ còn lại có lý tổng quản và lệ hưu hai mặt nhìn nhau, không hiểu được gì, quỷ lâm, vẫn là rừng cây hoang vắng như cũ, con đường nhỏ bị che giấu kia vẫn ở, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp bay tới, như liễu như gió, lay động sinh tư, trong không khí hiện ra mùi thơm ngát sâu kín, kéo vài dặm, bướm bay lượn chung quanh, tình cảnh này, làm người ta, sợ hãi, ở trong vạn cây xanh, có một gương mặt tuyệt sắc khuynh quốc ẩn chứa u buồn, là nàng. Thân Hương Y, trên dung nhan bình tĩnh của nàng không che giấu được sự thê lương, tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn đường núi từ xưa, nhắm mắt lại, hồi tưởng, nguyên tinh trong nháy mắt đẩy nàng ra, rơi xuống, nàng rốt cục nhớ lại dung nhan kiếm khách kia là hắn, lại là hắn, hoàng đế Bắc Đường Húc Phong cao cao tại thượng của Long đế quốc. Một khắc này, lòng của nàng rối loạn trong Long hành cung, đối thoại của hắn và Lệ Hưu Nàng nghe được rõ ràng, từng ly từng tí hắn đối với nàng, nàng biết rõ ràng, không muốn cự tuyệt, cũng không muốn vạch trần, tất cả tất cả đều quá đột ngột, nàng nhất thời không thể nhận, hắn, là đế vương khát vọng thiên hạ, mà nàng chỉ muốn có được một phần tình yêu đơn giản, cung đình phức tạp không thích hợp với nàng, thật sự, ngoái đầu nhìn lại, nơi nàng gặp hắn, vừa xa lạ vừa quen thuộc, từ kẻ thù biến thành vợ chồng, từ... Thu hận biến thành ỉ lại, đây là trời xanh an bài sao, nàng có điểm không biết làm sao, thuận tay ngắt một đóa hoa dại nhỏ, đặt ở bên mũi nhẹ nhàng khẽ người, lầm bầm, nên đi đâu đây, đương nhiên là hồi cung với trẫm, làm hoàng hậu của trẫm. đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm thuần hậu, cả người tần hương y run lên một cái, có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, là hắn sao, thật là hắn sao quay đầu, chứng thật tất cả, thật là hắn bắc đường hút phong, hắn không còn là long bào vàng sáng mà là áo tơ trắng, phong độ như trước, đại khí nghiêm nghị, hắn là đế vương đã định, mặc vào vải thô áo tang gì cũng không thể che hết khí đế vương độc đáo của hắn. thì ra là ngươi, tần hương y giấu vẻ kinh ngạc, thong dong bình tĩnh, hương y cùng chẩm hồi cung đi, trên mặt bắc đường hút phong là phong trần mệt mỏi, hắn biết nàng nhất định sẽ tới nơi này. Cho nên ra dòi thúc ngựa, đuổi tới quỷ lâm, quả nhiên ở trong này, hắn thấy, được bóng hình xinh đẹp của nàng, không, nơi đó không thuộc về ta, Tân hương y lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, quét mắt bắc đường húc phong một vòng, trong lòng có chút đau, rời đi hắn, tim như bị đau cắt, nhưng nguyên nhân duyên đến này, đều quy về quỷ lâm, không bằng chấm dứt ở đây, lần đầu tiên cho hắn, nàng không hối hận, không có nửa điểm tiếc nuối. Nàng thậm chí cảm tạ trên trời khiến nàng nhớ rõ dung mạo kiếm khách, thù hận không còn, chỉ để lại tình, nhưng hắn lại là đế vương, mà nàng chỉ muốn thanh thản. Hương Y, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy mới có thể ở cùng nhau, nàng muốn cứ như vậy mà rời bỏ sao? Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa đi về phía Tần Hương Y. Nhớ lại 3 năm trước đây, ta không hối hận, lúc trước ở chung với hoàng thượng, vẫn có loại cảm giác quen thuộc. Đến nhớ lại tất cả, ta mới bừng tỉnh hiểu ra, ta vừa yêu, cũng không hối hận. Hoàng thượng gánh vác trọng trách, không nên vì một nữ tự yêu đuối như ta mà bỏ thiên. Hạ, ngươi trở về đi, quay về Hoàng cung đi, tần hương y lui về sau vài bước, lắc lắc đầu, trong lòng cho dù không bỏ, cũng phải nói được tuyệt quyết. Ở lại Hoàng cung, đối mặt với ba ngàn hậu cung của hắn, nàng không muốn, nàng chỉ khát vọng đơn giản. Hương y, chấm sẽ không buông tay, nếu ngươi không muốn qua cuộc sống trong hoàng cung, chấm có thể thoái vị, cùng ngươi qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Hai tròng mắt Bắc đường húc phong hít mắt, thâm tình nói, cặp mắt kia, trở nên đỏ bừng, giờ phút này, tình cảm của hắn thật sự, tất cả đều là thật sự, tần hương y cảm giác được, hoàng thượng, người không nên như vậy, như vậy ta sẽ là tội nhân, tần hương y lắc đầu, vẻ mặt khổ sở. Khi chấm rời Hoàng Cung, đã nói với Lý Tổng Quản, nếu chấm không quay về, sẽ cho chảm long kế vị Hoàng đế. Bắc Đường húc phong thập phần nghiêm túc nói, không, không được, chảm long quá nhỏ, thiên hạ vừa định, đúng là thời điểm cần người, tần hương y cắn môi, cánh hoa, nước mắt xôn xao hạ xuống, nhất thời không biết làm sao, có phải chính mình rất cố chấp không, nàng hỏi mình. Có phải nên cùng hắn trở về, làm hoàng hậu của hắn, tâm bắt đầu dao động, hương y, chấm chỉ có ngươi một vị hoàng hậu, vĩnh viễn đều là, hậu cũng tuy lớn, cũng chỉ có một mình ngươi, chấm nói được thì làm được. Bắc đường húc phong chảm đinh chặt sắt nói, dứt lời, hắn một bước dài lên trước, một phen kéo tần hương y, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, hoàng thượng tần hương y không có giãi ruộng. Chỉ rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gọi, nước mắt thấm thấm hạ xuống, đó là nước mắt cảm động, một phen của hắn khiến tim nàng đập nhanh, rung động cực kỳ, bắc đường húc phong ôm tần hương y thật chặt, sợ hãi nàng lại đột nhiên biến mất, sau một lát ôm nhau, hắn hít hít mũi, trong tròng mắt chuyển thành một cỗ nhu tình, bàn tay to nâng cầm của nàng lên, ánh mắt thâm tình đảo qua gương mặt xinh đẹp của nàng, tiếp theo một, cái hôn rơi xuống trên môi của nàng. Hai bóng dáng ở trong rừng hoang vắng dây dưa cùng một chỗ, tất cả tình đều tan ra ở trong nụ hôn nhiệt liệt, quỷ lâm tĩnh lặng, không tiếng thắng có tiếng, trời xanh, trên bãi cỏ xanh, lại là một lần động phòng của bọn họ, sau này, trong dân gian lưu truyền một bài đồng giao như vậy, quốc thái dân an phồn hoa, láng giềng đến lễ chiều như chảy hội, hậu cung mỹ nhân ba ngàn người, chỉ có hoàng hậu một cành tú, hương cô nương, hương cô nương.